Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sở Thế Kiệt Ai tránh vào đây, anh ra ngoài, đi ra ngoài Thất thất, em nghe anh giải thích Sở Thế Kiệt lợi dụng cơ thể cương trắng của mình Giữ lấy đôi tay của cô ấy Sau đó chống lên cạnh cửa Tư thế mập mờ, khiến gương mặt của anh thất thất Đỏ ứng lên, cô ấy gần như Thẹn quá hóa giận, mà đưa chân đá anh ấy Sở Thế Kiệt Trước kia tôi đã nói rõ ràng với anh rồi Tôi và Tư vẫn đã kết hôn rồi, xin anh đừng đến làm phiền chúng tôi Thất thất Em đang nói dối, em và Tư vấn thật chất không hề ở bên nhau Em và hắn, một người ở phòng 1201, một người ở phòng 1202 Anh đã điều tra qua rồi, hai người không có kết hôn, em không cần gặp anh nữa Sở Thế Kiệt dùng đầu gối ngăn chân của cô ấy Chân hai người trồng chéo lên nhau, sự nóng bỏng của nhiệt độ thân thể Đi qua lớp bảy mỏng, truyền qua làn da của đối phương Đôi mắt hát thất thất đỏ thấm, tức giận mà vùng vẫy lên Sở Thế Kiệt, anh buông tôi ra, ai nói tôi và Tư Phận không có ở bên nhau Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, chúng tôi chỉ là không có sống chung trước khi kết hôn thôi Sở Thế Kiệt về mặt nhả nhỏ, anh ấy lại không nghĩ đến vẫn còn trường hợp này Nhưng anh ấy không tin, không tin Thất thất, anh đã xem qua bao của em rồi, em nói em theo chủ nghĩa độc thân mà Năm ngón tay của Sở Thế Kiệt, luồn qua các ngón tay của cô ấy, quấn chặt lấy nhau Anh ấy nhìn cô ấy, trong ánh mắt, hiện lên sợi này sâu sắc Thất thất, anh biết rằng anh có lỗi với em Anh xin lỗi vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho em Anh biết lỗi rồi, anh trịnh trọng cầu xin sự tha thứ của em Ơ, tha thứ ư Hạ thất thất cười một cách giễu cợt Sở Thế Kiệt, nếu như bất kỳ lời xin lỗi nào cũng đáng được tha thứ như vậy Vậy thì thế giới này quá thế đẹp rồi Xin lỗi, tôi không có khoan dung độ lượng như vậy Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Thất thất, không phải đâu, năm xưa anh đã nói dối Sở Thế Kiệt đang muốn giải thích chuyện của Tiểu Hy Như một phát nắm đấm đột nhiên từ bên cạnh đánh vào mặt anh ấy Giờ Thế Kiệt, sao anh lại đến đây nữa? Thất Thất đã nói với anh rồi là không muốn nhìn thấy mặt anh, tại sao anh lại đến làm phiền cuộc sống của cô ấy nữa? Khóe miệng của Giờ Thế Kiệt lập tức rướm máu bởi cô đánh ấy, anh ấy từ từ xoay mặt lại, nhìn chằm chằm vào Mục Tư vận vẻ mặt tối tăm. Mục Tư vận, đây là chuyện giữa tôi và Thất Thất, anh không có tư cách xíu vô bây giờ hai người chẳng phải là vợ chồng gì hết, chuyện này tôi đã biết rồi. Vẻ mặt Mục Tư vận u ám, tay giết chân nắm đấm và trợn mắt nhìn anh. Cho dù tôi và Thất Thất vẫn chưa phải là vợ chồng, Nhưng cô ấy đã đồng ý lấy thôi rồi Tôi sẽ không tin đâu mà kỳ anh tin hay không Sở Thế Kiệt Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Điều này cũng là sự thật Hạ thất thất nói một cách ngại lùng Sau đó đi vào trong nhà Sở Thế Kiệt anh đừng đến đây nữa Nếu không tôi sẽ dọn nhà Thất thất Sở Thế Kiệt muốn theo vào trong Nhưng lại bị một tư vận kéo lại Anh buông tay Sở Thế Kiệt thức giận mặt trường mắt lên Và đưa chân lên đá một tư vận Một tư vận né ra Anh ấy biết mình không phải là đối thủ của Sở Thế Kiệt Giết chân nắm đấm, nói Sở Thế Kiệt, anh theo tôi ra đây Tôi có chuyện muốn nói với anh là chuyện liên quan đến thất thất Sở Thế Kiệt vốn không muốn quan tâm đến Nhưng khi vừa nghe có liên quan đến thất thất Thì vẫn phải đi theo một tư vận qua nhà đối diện Tại phòng 1202 Một tư vận cũng không có ý định hỏi thăm Sở Thế Kiệt Chỉ rót ly nước trà cho anh ấy Sau đó vẻ mặt không một biểu cảm, nói Sở Thế Kiệt, có phải anh tưởng rằng mình đã xin lỗi rồi Thì những tổn thương mà anh mang đến cho thất thất sẽ biến mất Tôi nói cho anh nghe, mãi mãi không thể nào. giờ thế kiệt, huyện lên về mặt lạnh thấu xương. Anh dựa vào cái gì mà nói không thể nào. Anh có biết 3 năm nay, thất thất đã sống ra sao không? Mục tư văn cười một cách lẹ lùng, nói Năm xưa khi thất thất tự sát, lúc tôi vừa đến, thì hơi thở của cô ấy đã rất yếu rồi. Cô ấy đã nằm viện suốt một tuần, trong thời gian ấy đã có 12 lần trái tim đột nhiên ngừng đập, gần như cô ấy đã ở cuối muôn quan dạo mấy vòng rồi vậy. Sau khi cô ấy tỉnh dậy, Thì lại không chịu ăn uống gì hết, cũng không thèm giao lưu với bất cứ ai, chỉ có một việc duy nhất mà cô ấy làm đó chính là tự sát. cô ấy nói mình không đáng sống trên cõi đời này nữa, nói mình là người đã giết chết đứa con của mình. tình trạng như vậy của cô ấy đã kéo dài suốt nửa năm, gần như tất cả các bác sĩ khoa tâm thần đều kêu tôi được ấy đi bệnh viện tâm thần, nhưng tôi không làm vậy. tôi đã dùng hết thời gian của mình để ở bên cô ấy. cuối cùng, qua năm thứ hai, cô ấy đã không đòi tự sát nữa, nhưng cô ấy vẫn không muốn tiếp xúc với bên ngoài. mỗi ngày cô ấy đều ở trong nhà. Nhìn lên tường má ngây người ra Sau đó tôi lại dùng thời gian nửa năm Để thuyết phục cô ấy ra ngoài Tôi đưa cô ấy đèo nghề nhiếp ảnh mà cô ấy thích Cô ấy mới dần dần có lại cuộc sống mới Và niềm hy vọng mới Vì vậy Sở Thế Kiệt Anh có tư cách gì mà sau 3 năm trở lại Nói lời xin lỗi giả tình giả nghĩa ấy Mà lại muốn thắt thất thả thứ cho anh Giữ dày vào về tinh thần mà cô ấy phải chịu đựng Chỉ một câu xin lỗi của anh có thể bố đắp lại sao Đôi mắt Sở Thế Kiệt run dày Sao anh ấy lại không nghĩ đến Hạ thất thất trong 3 năm nay, đã sống ra sao? Một câu nói đứa con đã chết của năm xưa, mà anh ấy đã nói, không những khiến cô ấy tự sát, mà còn mắc phải bệnh tâm thần. Anh ấy, thật sự, có tư cách gì. Chỉ nói một câu nói xin lỗi thôi, mà đã một muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net